Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn như yêu túy mộng khinh cuồng chương 229 đến 2 Nguyên hương hí thủy 2 N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc Tiểu lô tử không khỏi che miệng cười một tiếng Mở miệng nói Cái này so ra có là gì đâu Chúng ta cái này chỉ là chút tài vặt kém xa so với tú nương ở phường theo. Nghe nói bên trong phường Thiêu đã có người hoa một bộ bạch hoa đồ đã đưa tới hồ điệp đây. Chính là ta cũng được nghe qua việc này. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ nhàn rỗi không việc mới đi Thiêu, làm sao so được với tú nương ở phường theo? Nghe được lời bọn tiểu quế tử nói đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy bọn họ là quá mức khiêm tốn. Các ngươi theo rất tốt, nếu đổi lại là ta, ta cũng không biết theo thùa Tiểu nhạc tử, ngươi không biết cũng có thể học nha Chính là gần đây ngươi luôn phiền lòng con lẽ rất chán Nếu như có chuyện để làm, chắc cũng sẽ không như vậy Nghe được lời đề nghị của bọn tiểu quế tử, đôi mắt của đồng nhạc nhạc lập tức sáng ngời Gần đây bởi vì chuyện tình của huyền lăng thương và huyền lăng dạ Nàng luôn lòng dạ dối bởi Có lẽ Theo lời bọn họ nói Tìm chuyện để làm Chắc sẽ không buồn phiền nữa Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc lập tức gật đầu nói Tốt Vậy các ngươi dạy ta theo đi Nhưng mà phải nói trước Ta cho tới bây giờ Cũng không có theo qua tranh gì Các ngươi cũng không nên nghĩ ta ngốc nha Đồng nhạc nhạc trước đó Thanh minh Nghe vậy, tiểu quế tử và tiểu lô tử đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một phen, lập tức che miệng cười nói. Ha ha, tiểu nhạc tử ngươi thông minh như vậy, khẳng định sẽ nhanh chóng học xong, đến chúng ta dạy ngươi theo. Nghe được lời tiểu lô tử nói, đồng nhạc nhạc lập tức gật đầu. Trước kia, nàng chưa từng có theo qua, bình thường cũng chỉ là sâu kim cho bọn tiểu quế tử theo cảnh. Hiện tại chính mình học theo mới biết được Thì ra việc theo này cũng cần nhiều tri thức Ngay sau đó đồng nhạc nhạc liền bắt đầu kiên nhẫn học Hiện tại đồng nhạc nhạc theo là Nguyên Hương Hí Thủy Đổ Tính toán theo thêm một cách túi hương Nghĩ tới nếu như Nguyên Hương Hí Thủy Đổ theo xong Nàng sẽ đưa cho huyền lăng thương Nếu như thật có một ngày nàng rời khỏi đây Nàng hy vọng Nàng lưu lại một thứ gì đó Khiến huyền lăng thương thấy Sẽ nghĩ tới nàng Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc học thêm chăm chú Chỉ là Cho dù nàng chăm chú học theo như thế nào Dù sao cũng là người mới học Đồng nhạc nhạc học không được bao lâu Người ngón tay toàn bộ bị kim đâm hết chỗ này đến chỗ khác lỗ chỗ máu À đau quá Ngón tay lại bị đâm đồng nhạt nhạt lập tức giật mình la lên một tiếng, sau đó cho ngón tay lên ngầm vào trong miệng. Nhìn phía ánh mắt bọn tiểu quế tử, sao lại thương cảm như vậy? Theo thật khó. Ha ha, mới học theo ai cũng như vậy hết, người theo nhiều hơn, sẽ tốt thôi. Trước kia chúng ta lúc mới học theo, mười đầu ngón tay chỗ nào không bị chọc ra máu. Nghe được lời an ngủi của bọn tiểu quế tử đồng nhạc nhạc lập tức có thêm động lực Quyết định nhất định phải hoàn thành bộ huyên hương hí thủy đồ thật tốt Sau đó đưa cho huyền lăng thương Đồng nhạc nhạc học chăm chú để tiểu quế tử chỉ dạy nàng theo Việc mỗi ngày đồng nhạc nhạc làm nhiều nhất chính là theo Mỗi khi không rảnh rối trên tay đồng nhạc nhạc nhất định sẽ cầm theo tranh theo để theo Hơn nữa, Đồng nhạc nhạc phát hiện, việc theo này cần phải chuyên tâm, tâm tư yên tĩnh thì sẽ không bị đâm vào tay. Vì không muốn tổn thương người đầu ngón tay, Đồng nhạc nhạc mỗi lần theo đều sẽ hết sức chăm chú. Đến cuối cùng, trái lại không có suy nghĩ miên man. Vì lần này trong lòng Đồng nhạc nhạc vui mừng không thôi. phiền não lúc trước, rốt cuộc tìm được một việc để có thể chút ra. Vì vậy... Việc mỗi ngày đồng nhạc nhạc làm nhiều nhất Chính là theo Thật giống như như bây giờ Thật vất vả mới rảnh rối Đồng nhạc nhạc lập tức cầm tranh theo Đã theo được một nửa tiếp tục theo Ở trên đầu ngón tay Không biết đã đâm bao nhiêu chỗ Công phu theo của đồng nhạc nhạc Càng ngày càng tăng lên Nghĩ đến Không mất nhiều ngày Nàng sẽ theo xong bức Nguyên hương hí thủy đồ thật tốt Sau đó Lại kêu bọn tiểu quế tử xảy nàng làm túi hương Bên trong Thả một ít hoa khô mà huyền Lăng thương thích vào Thế là việc lớn đã xong Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi vừa lòng đẹp ý Cũng không biết Một bóng sáng cao lớn màu trắng Đang từ từ hướng về phía nàng đi tới Tiểu nhạc tử Ngươi đang làm cái gì vậy Nam nhân vừa mở miệng Giọng điệu tràn đầy tò mò Chỉ là đồng nhạc nhạc đang theo chăm chú Chợt nghe thấy âm thanh trái lại bị ham dọa sợ mất mật Ngay sau đó tú hoa châm trên tay lại không cẩn thận đâm vào đầu ngón tay Ngay lập tức một cơn đau nhói dữ dội nhanh chóng lan lên mặt À đau quá Cảm giác được trên ngón tay đau nhói khiến đồng nhạc nhạc không khỏi nhếu mi Không nhìn được giật mình la lên thành tiếng Lập tức theo bản năng đưa ngón tay lên miệng ngậm vào Mang theo ánh mắt oán trách nhìn về phía âm thanh vừa phát ra Tuy nhiên khi vừa nhìn rõ người vừa tới Trên mặt đồng nhạc nhạt đầu tiên là sưởng sốt Lập tức đôi mắt sáng ngời Mở miệng giật mình la lên Nha Vương ra thì ra là người Đồng nhạc nhạc mở miệng, nhìn nam nhân ở trước người giật mình la lên Chỉ thấy người tới mặc một bộ quần áo trắng như thiên tiên Tóc đen như mực, mặt mũi dịu dàng Không phải là lan lăng vương lan lăng thiểu giác sao? Khoảng thời gian trước, lan lăng thiểu giác bị quyền lăng thương phái đi thực thi chính sự Cho nên cũng một khoảng thời gian dài rồi đồng nhạc nhạc chưa nhìn thấy lan lăng thiểu giác Bây giờ lan lăng thiểu giác đột nhiên xuất hiện, trái lại khiến đồng nhạc nhạc kinh ngạc không thôi. Trong lòng đồng nhạc nhạc kinh ngạc cực kỳ, lan lăng thiểu giác đứng ở trước người nàng. Ánh mắt tràn đầy lo lắng, gắt gao nhìn chầm chầm vào ngón tay trên mặt đồng nhạc nhạc. Mới vừa rồi, hắn ở xa, nhìn thấy người nhỏ nhắn này trong lòng vui vẻ lập tức cất bước đi nhanh tới. Vốn là muốn cho người một kinh hỉ. Không ngờ người lại đang thêu. Hắn vừa lên tiếng, ngược lại làm người hoảng sợ. Hơn nữa, vẫn còn khiến người nhỏ nhắn này không cẩn thận đâm vào ngón tay. Nhìn thấy ngón tay đồng nhẹ nhạt đầy băng trắng, nhiễm thêm một chút máu. Mặc dù vết thương nho nhỏ, nhỏ không thể nhận ra, chỉ là Lại làm cho lan lăng thiểu giác nhíu mi lại Trong lòng không khỏi nảy lên một cố thương tiếc Tiểu nhạc tử ngón tay ngươi không có việc gì đi Đều do bổn vương không tốt Là bổn vương lên tiếng hù dọa đến ngươi Mới để ngươi sợ làm ngón tay bị thương Lan lăng thiểu giác mở miệng trong giọng nói Không che giấu chút nào ý tự trách Nghe vậy Đồng nhạt nhạc đầu tiên là cúi đầu nhìn vết thương trên ngón tay một chút. Lập tức, môi đỏ mỏng rãn ra một cái. The the lắc đầu. Mở miệng cười nói. Không có việc gì. Gần đây trên ngón tay mô tài đã sớm có nhiều vết thương. Đây cũng chỉ là vết thương nhỏ. Đồng nhạc nhạt mở miệng trên mặt là rán vẻ không để ý. Hơn nữa, lời nàng nói cũng là thật. Gần đây nàng học thiêu họp đầu ngón tay đều là lỗ máu. Mới đầu nàng còn có thể cảm giác được đau, sau này dần dần mất trái lại thành thói quen. Trong lòng đồng nhạc nhạc thầm nghĩ lại, lan lan kiểu giác nghe được lời này của đồng nhạc nhạc. Trên mặt chỉ là nhẹ nhàng đi một chút. Sau một khắc, ánh mắt quét một vòng, rơi vào mặt theo trên tay đồng nhạc nhạc. Điệu nhạc tử, ngươi thêu chính là hai con vịt sao? Thêu thật đúng là không sai. Lan Lăng Thiếu Giác mở miệng, nói xong lời cuối cùng, nhìn dáng vẻ người phía trước một chút. Nghe vậy, gương mặt Đồng Nhạc Nhạc lập tức buồn bực, một vầng đỏ mừng lập tức lan lên khuôn mặt trắng nõn. Ánh mắt nhìn về phía Lan Lăng Thiếu Giác lại càng thêm ai oán. Vương gia, đây không phải con vịt Là Uyên ương Đồng nhạc nhạc mở miệng Hơi xấu hổ mà cao giọng lên Dù sao Bức tranh Uyên ương hí thủy đồ Nàng chính là theo cực kỳ khổ cực Chính là Chính mình theo khổ cực như vậy Lại bị người nói như thế Con vịt Như thế nào nàng theo Uyên ương Có sai biệt sao Trong lòng đồng nhạc nhạc ảnh não Nhưng mà Bình tĩnh nhìn lại Chỗ mình theo uyên thương Như thế nào càng xem Lại có điểm giống con vịt Thấy vậy trong lòng đồng nhạt nhạt lại thêm ảo não Ngượng ngùng Cuối cùng cầm bước theo dấu ở phía sau Mang dáng vẻ không cần người đến gần Nhìn bộ dáng đồng nhạt nhạt bởi vì xấu hổ thành dẫn Còn bắn ánh mắt về phía mình Thêm một phần ai oán Lăng Lăng tiểu giác thấy vậy, khuôn mặt Tuấn Tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhận thấy được mình nói sai, không khỏi mở miệng nói: "A, là Uyên Ương, bổn vương nhất thời nhìn lầm rồi, tiểu nhạc tử ngươi không lấy làm phiền lòng đi."